các bạn đang nghe tác phẩm đ a m mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương mười lăm nguyễn nam t r ú c nước ấm gột sạch lớp mồ hôi và cái nóng trong người thật là dễ chịu tắm xong đâu đấy lâm thu thạch đến ngồi trước laptop gõ trên bàn phím bốn chữ con chim nhà fisher con chim nhà fisher là bốn chữ viết trên mảnh giấy lâm thu thạch nhặt được khi mở cửa cậu không rõ những chữ này rốt cuộc nghĩa là gì bèn lên mạng ra thử vài giây sau trang mạng xuất hiện thứ mà lâm thu thạch cần cậu mở đường link đầu tiên phát hiện đó là một diễn đàn người trong ấy đang thảo luận về chuyện cổ grim trong đó có một chuyện mang tựa đề fisher bird con chim nhà fisher do d á c h dịch khác nhau nên còn được gọi là chú chim kỳ lạ kể về ba chị em gái cùng một gã phù thủy giả làm ăn mày chuyện kể rằng xưa kia có gã phù thủy nọ giả làm ăn mày gã cứ thế đi khắp nơi lùng b ắ t phụ nữ mỗi khi b ắ t được một cô gái gã sẽ cho, một, sẽ cho cô một chiếc chìa khóa và một quả trứng gà sau đó thông báo mình đi vắng vài ngày đồng thời căn dặn cô gái không được đi vào một căn phòng bí ẩn cô gái kia vì hiếu kỳ sau khi gã phù thủy kia đi khỏi bèn lấy chìa khóa mở cửa căn phòng cấm kỵ ấy tới khi nhìn thấy bên trong phòng ngổn ngang xác chết không toàn thay quả trứng trong tay cô rơi xuống đất trứng gà rơi xuống bị nhuộm màu máu đỏ cô gái không cách nào lau sạch được vết máu trên vỏ trứng khi gã phù thủy trở về thấy vết máu trên quả trứng gã lập tức lôi cô gái vào trong phòng trừng phạt chém cô thành nhiều mảnh ba chị em trong câu chuyện chỉ có cô em út may mắn thoát nạn cuối cùng cô dùng trí thông minh cứu được chị mình giết chết gã phù thủy thế mà ai cũng nói chuyện cổ tích là cho trẻ con xem lâm thu thạch đọc câu chuyện này mà da gà da vịt nổi hết cả lên đặc biệt là đoạn cô em ráp lại các mảnh thi thể của hai người chị gái vui vẻ nhìn họ sống dậy chuyện tả câu nào rợn câu đó câu chuyện này khá giống chuyện râu xanh nhưng tình tiết lại thêm vài phần máu me vậy thì con chim nhà fisher bốn chữ viết trên tờ giấy rốt cuộc có ý nghĩa gì lâm thu thạch chìm vào suy nghĩ cậu cố liên kết bốn chữ này với những gì mình đã trải qua nhưng vẫn thấy khiên cưỡng nếu đã không có liên hệ với quá khứ chẳng lẽ đây là lời dự báo cho tương lai lâm thu thạch nhớ đến mười hai cánh cửa đen kịt dự cảm không lành mỗi lúc một dân trào không tìm được đáp án lâm tu h thạch lên giường nằm bắt đầu nhìn t r ầ n nhà đăm đăm gần đây cậu định n g h ỉ việc về quê nhưng đột nhiên xảy ra một mớ rắc rối khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn những sự việc xảy ra ở thế giới kia hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cậu có thể nói không cách gì dùng kiến thức thông thường để giải thích cậu nhất thời lại không tìm được manh mối chỉ thấy đầu óc hỗn loạn rối rắm cứ thế nghỉ mãi nghỉ mãi lâm tu thạch chìm d ầ n vào giấc ngủ chất lượng giấc ngủ của cậu thuộc loại bình thường trong phòng hễ có tiếng động gì cậu có thể tỉnh ngay lập tức lâm thu thạch mơ mơ màng màng nghe thấy một tiếng động nhỏ cậu tưởng rằng âm thanh này do hạt dẻ tạo ra nên ú ớ kêu lên hạt dẻ à không có tiếng đáp tiếng động lạ biến mất nhưng mỗi lâm thu thạch bắt đầu ngửi thấy một mùi hương nhà nhạt, nhạt mùi thơm này khá đặc biệt hơi giống như mùi băng tuyết cùng lúc đó dù chưa mở m ắ t cậu cảm thấy rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn mình đây là một cảm giác rất khó tả lâm thu thạch tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được có người đang quan sát mình ánh mắt ấy cực kỳ nóng bỏng khiến lâm thu thạch đã sắp thiếp đi vẫn cảm thấy sau lưng nổi lên từng đợt da gà trong phòng ngủ có người ý thức lâm thu thạch dần dần tỉnh táo và cậu càng khẳng định chắc chắn điều này sao dễ tỉnh quá vậy một giọng đàn ông xa lạ đ ộ t n h i ê n kết lên nơi p h á t ra tiếng gần trong gang tấc hơi thở nóng rẫy của kẻ lạ ập vào tai lâm thu thạch bị phát hiện là v ừ a ngủ rồi lâm thu thạch đành mở mắt trong phòng không có đèn dựa vào ánh trăng lâm thu thạch cố gắng lắm mới nhìn thấy tướng mạo kẻ mới đến đó là một người đàn ông vô cùng thanh tú tuy rất xinh đẹp nhưng không ẻo l ã chút nào kẻ lạ khẽ nghiêng đầu nhìn lâm thu thạch cười nhẹ con n g ư ờ i màu đen hòa vào màn đêm tăm tối khiến cho lâm thu thạch không cách nào đoán ra cảm xúc của hắn vào lúc này tỉnh rồi à người kia dùng ngón tay khẽ quét qua môi lâm thu thạch ngón tay hắn rất lạnh không hề giống với thân nhiệt con người nhưng lại rất dễ chịu tựa như áp miếng bảo thạch lên da lâm thu thạch né qua một bên theo phản xạ nhưng người kia đi trước một bước nắm chặt cổ tay cậu người này rất khỏe bàn tay hắn cứng như gọng kiềm sắc thậm chí lâm thu thạch chỉ hơi vùng vẫy để cảm thấy cổ tay đau n h ấ t dường như người kia chỉ c ầ n h ơ i dùng lực cũng đủ khiến tay cậu gãy lìa anh là ai lâm thu thạch nói như thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp người kia nghe vậy bật cười hắn từ từ ghé lại gần cẩn thận quan sát lâm thu thạch sau đó nói như rót m ậ t bên tai đáng yêu y như tôi tưởng tượng lâm thu thạch nghe câu này mà nổi hết cả gai ốc đúng vào lúc cậu cho rằng kẻ lạ mặt sẽ làm việc gì đó cực kỳ quá chớm thì hắn buông tay sau đó tiện thể bật đèn ánh sáng tràn ngập căn phòng đồng thời xua tan sự đáng sợ bí hiểm mà bóng đêm mang lại cuối cùng lâm thu thạch đã có thể nhìn rõ người đó người đàn ông này thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng của lâm thu thạch tuy nhiên đó là một kẻ hoàn toàn xa lạ hai m ắ t chạm nhau người kia nhận ra sự cảnh giác và đôi chút hoảng hốt trong cái nhìn của lâm thu thạch b ề n bệt cười h ắ n đưa tay ra dịu dàng nói chào mừng đến với thế giới của những cánh cửa lâm thu thạch không b ắ t lại bàn tay đó m ặ t đầy vẻ nghi ngờ anh là ai tại sao lại đột nhập nhà tôi người đàn ông không quan tâm tới thái độ lạnh lùng của lâm thu thạch h ắ n nói xin chào lâm thu thạch tên tôi nguyễn nam t r ú c tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi nhưng hiện giờ tôi không cách nào trả lời hết được lâm thu thạch mím môi n ế p m ặ t h i ệ n lên chút cố chấp bướng bỉnh nguyễn nam chúc đưa tay nhìn đồng hồ anh có mười phút để mặc quần áo sau đó tôi sẽ đưa anh tới một nơi lâm thu thạch đang định mở miệng đã bị nguyễn nam chúc cắt ngang người đàn ông này xinh đẹp đến nỗi nhìn chẳng có chút uy hiếp nào nhưng có thể gây áp lực vô hình cho kẻ đối diện h á n h khẽ mỉm cười làm cho lâm thu thạch cảm thấy căng thẳng anh không có quyền từ chối lâm thu thạch tỏ ra bất đắc dĩ ban nãy cậu đã thử đọ sức với nguyễn nam t r ú c biết rằng t ỷ lệ chiến thắng của cậu khi đối đầu trực diện là số không tròn chỉnh bầu không khí dần đông đặc lại trong khi lâm thu thạch đang suy nghĩ có nên nghe theo mệnh lệnh của kẻ lạ mặt này không t h ì c h ú mèo hạt dẻ vốn dĩ đang nằm ở phòng khách đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ nó kêu meo meo liên hồi dụi đầu vào bắt chân nguyễn nam t r ú c một nguyễn nam t r ú c mạnh mẽ đáng sợ đột nhiên biến mất hắn cúi xuống ôm lấy hạt dẻ gãi cầm nó một cách thành thạo anh còn nuôi cả m è o lâm thu thạch ừ anh cậu định hỏi nguyễn nam t r ú c có vai trò gì trong chuyện này nhưng lời tới miệng lại thu về chắc hẳn nguyễn nam t r ú c sẽ không trả lời câu hỏi chệch nghĩ ra một ý lâm thu thạch ngần ngừ nói anh có quan hệ gì với nguyễn bạch khiết họ nguyễn là một họ hiếm gặp h u ấ n hồ người này vừa nói một câu chào mừng cậu đến với thế giới của những cánh cửa rõ ràng ý chỉ mười hai cánh cửa sắt nguyễn nam chúc không trả lời anh còn bảy phút lâm thu thạch bó tay toàn tập nghĩ thầm kẻ này tuy xinh đẹp mà tính tình cứng hơn cả đá coi như mình đen đ u ổ i vậy lâm thu thạch bắt đầu mặc quần áo cũng may đang là mùa hè mặc quần áo chỉ vài phút là xong bảy phút sau hai người bắt đầu xuống tầng trước khi rời khỏi căn hộ lâm thu thạch quan sát kỹ khóa cửa với vẻ hoài nghi khóa cửa vẫn còn nguyên không hề có dấu vết chứng tỏ bị ngoại lực tác động dường như nguyễn nam c h ú c đoán được suy nghĩ của lâm thu thạch k h o á t tay chỉ tôi vào từ cửa sổ lâm thu thạch anh <cười> đùa có duyên quá căn hộ lâm thu thạch nằm ở tầng mười sáu bên ngoài không có lấy một vật bám víu nguyễn nam chúc sao có thể vào từ cửa sổ thấy lâm thu thạch không tin nguyễn nam chúc cũng không giải thích thêm quay lưng bỏ đi lâm thu thạch vừa theo gót hánh vừa lầm bầm đột nhập nhà riêng là phạm pháp đó anh hai nguyễn nam chúc anh muốn t h ử báo cảnh sát không lâm thu thạch cả hai xuống hầm gửi xe của khu chung cư họ tiến đến một chiếc xe không ngờ bên trong còn có người khác đang ngồi trên ghế lái người này dường như sắp ngủ gục nguyễn nam chúc lấy tay gõ vào cửa kính trịnh thiên lý thiếu niên tên trịnh thiên lý giật mình tỉnh giấc dụi m ắ t nói anh nguyễn xong sớm vậy nguyễn nam chúc đi thôi trịnh thiên lý ùm một tiếng quay sang quan sát lâm thu thạch quả là dễ thương thật lâm thu thạch bị một cậu nhóc mười mấy tuổi khen dễ thương cậu thật sự không thấy vui chút nào nói thẳng ra nếu không vì nguyễn nam t r ú c nhắc đến cửa cậu còn tưởng đám này là băng đảng bắt t ó c hay là cái gì đó bị trịnh thiên lý x ă m soi lâm thu thạch cũng soi lại cậu bé này chạc mười sáu mười bảy tuổi đang vỡ giọng khuôn mặt còn phảng phất nét ngây thơ quan sát tới đây lâm thu thạch đột nhiên bật người khỏi ghế cậu nghĩ ra một vấn đề quan trọng nguyễn nam t r ú c thấy lâm thu thạch có vẻ căng thẳng bèn hỏi sao thế làm thu thạch xin làm phiền xíu cậu bạn này của anh mấy tuổi vậy nguyễn đam chúc chấm hỏi chấm hỏi t r ì n h thiên lý ở phía trước nói mười sáu nó tưởng làm thu thạch khen mình trông chững chạc hơn tuổi đang phỏng mũi ai dè làm thu thạch thì thầm mười sáu thì chưa có bằng lái đâu nhỉ t r ì n h thiên lý ông hổ danh là người đàn ông mà anh nguyễn xem trọng tư duy không giống người bình thường cho lắm nguyễn nam chúc bật cười nói tôi từng gặp rất nhiều người anh là người đầu tiên hỏi câu đó lâm thu thạch tóm lại có bằng lái không ban nãy tôi vừa thấy một người chết vì tai nạn ô tô hay để tôi lái cho tay lái khá lụa đấy không khí trong xe chìm vào im lặng khó tả trình thiên lý thở dài thường thượt nói chú hai đừng lo cháu lái ba năm nay rồi không gặp cảnh sát không sao đâu ai ngờ vừa ra khỏi cổng chung cư đã thấy một chốt cảnh sát đang kiểm tra tài xế say rượu t r ì n h thiên lý tặc lưỡi khốn kiếp lâm thu thạch đấy tôi đã nói mà m ấ y người có chịu nghe đâu t r ì n h thiên lý mau lẹ đổi chỗ cho nguyễn nam t r ú c thanh là lão đại lại phải đích thanh lái xe <cười> t r ì n h thiên lý quay sang lườm lâm thu thạch một cái m ặ t lâm thu thạch đầy oan ức nghĩ thầm tôi chỉ nói cho vui miệng thế thôi ai ngờ nó linh đến vậy hết chương mười lăm